Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net chương 8134 Ivo Liêm Sĩ Tần Ninh cười ha ha, e lão cha vẫn còn nhớ luôn sao? Hỏi thừa Lâm Uyên lập tức nói, ta không quan tâm trước đây con là con của ai, sau này là con của ai, con vĩnh viễn là con trai ta. Trước đây, ta còn bảo mẹ con làm thêm một phát, sinh thêm đứa nữa, đến lúc đó nói không chừng con sẽ thích nó hơn và nó sẽ kế thừa tất cả mọi thứ của con. Lâm uyên nói với gương mặt đầy mong đợi, kẻ vô thượng thần đế đánh xuống giang sơn truyền lại cho con nhưng con lại không cần, nếu để lại cho đệ đệ, muội muội con thì chẳng phải sau này ta và mẹ con sẽ là... khủ khủ. Lâm uyên lập tức sửa lời, kẻ chỉ tiếc là bị mẹ con chửi cho một trận, phản đối rồi. Tần Ninh chê bai ngay tức khắc, kẻ cha tham lam quá đấy. Lão cha à, Người còn băn khoăn về tài sản của nhà họ Mục cũ chúng ta sao? Nói thừa, đứng đầu cả Thương Mang Vân giới cơ mà, đương nhiên là ta nhớ rồi. Hai cha con nhìn nhau, bỗng chốc phá lên cười to. Tần Ninh tức lời, "Con không chỉ có 8 vị đệ tử thôi đâu, còn có đứa đệ tử thứ 9 ở thượng Tam Thiên Ngạ, con còn thu hai." Hắn bắt đầu kể lại những chuyện hắn đã trải qua trong những năm qua. Lâm Uyên gật gù, tập trung lắng nghe. Không biết hai người trò chuyện với nhau đã bao lâu, Tần Ninh cười nói, Ê thôi, tạm thời không nói những chuyện này nữa, bây giờ cha đã bị phế rồi, phải nghĩ cách chữa thương cho cha mới được. Nếu không thì lúc tiến vào A Tị Địa Ngục, một kẻ chỉ mới cảnh giới nhất biến như con bảo vệ người quá khó khăn. Lâm Uyên lập tức hiếu kỳ hỏi, là làm gì cơ? Đơn giản thôi à. Tần Ninh mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay của Lâm Uyên. Vào lúc này, Đại sách mệnh thuộc đốt cháy thọ nguyên, ngưng tụ thành từng đạo sức mạnh trời đất. Tần Ninh chẳng mấy khi thi triển bí thuật này, trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Hôm nay chính là thời điểm hắn rơi vào bước đường cùng ấy. Một lúc sau, tuổi thọ của Tần Ninh bị đốt cháy, sức mạnh ngưng tụ giữa thiên địa rồi hội tụ trong cơ thể của Lâm Uyên. Những năm vạn năm tuổi thọ hóa thành sức mạnh trời đất tinh thuần, chảy vào trong thân thể của Lâm Uyên. Mà lúc này, Hai bên tóc mai của Tần Ninh bị nhuốm màu bạc. Lâm Uyên vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy đã tái hết cả mặt. "Tiểu tử thúi, con sử dụng bí pháp gì thế hả?" Tần Ninh mỉm cười đáp lời, "Gầy chỉ là bí pháp đổi mạng với trời thôi ạ, cũng không có gì to tác. Lâm Uyên giận dữ quát mắng không ngừng, "Y Vô Liêm Sĩ, quá là vô liêm sỉ." "Lão cha," Tần Ninh nói với vẻ ngán ngẩm, "Cha cáo kỉnh như thế làm gì? Con muốn chết à?"